t r ư ơ n g mười hai hắn đây là bị tát cầu lương ba mấy năm nay đi đâu vậy quý mặc nôn thanh em đột nhiên vang lên bừng tỉnh lâm vào trầm tư giữa thời khinh khinh nhìn về phía trong lòng hắn ôm thời chi hành dĩ nhiên ngủ say thời khinh khinh không khỏi phóng thấp thanh em xem kỹ nhìn về phía quý mặc nôn hỏi quý ra đi tìm ta quý mặc nôn nhữ mi lại như trước gật đầu thời khinh khinh tin hắn trong lời nói nam chủ làm người chính trực lại nói chuyện như vậy Cũng cắn không tất yếu nàng, thời khinh khinh mâu cắn môi, ta, bị nhân gặt thời môi, tất trầm ta, yếu mâu bị đoạt xá. quý mặc nôn kinh ngạc, thân thủ tha m ở hướng t h ờ i khác i khinh Thinh linh thời khinh khinh lại n lượng, không có nhường ngược h khinh khinh thấy khó chịu, ngược lại thực thoải cổ lực có cảm tay. ra xảy m i muốn à nhận g n một mặc mặt ít. Quý hắc, nôn n h thấy được nàng ở cắn nuốt này lực lượng n ư ớ i tay rút về vẻ mặt nghiêm túc sao lại thế này thời khinh khinh nhẹ giọng tự thuật trong đó bao gồm nàng phát hiện mang thai muốn hay không lưu đứa nhỏ r ồ i dám đợi chút cảm xúc còn có quyết định của chính mình tất cả đều nói cho hắn hơn nữa đưa ra khi đó chính mình là mười tám tuổi cô gái xinh đẹp lại nên vì hắn sinh đứa nhỏ gian khổ quý mặc n ô n thế nào có một loại chính mình thực hôn đản g cảm giác ta không biết ngươi mang thai cũng không biết người nọ chính là ngươi thời khinh khinh ho khan một tiếng quên đi không nói này đó ta sinh sản thời điểm bị đến từ dị giới khi khanh đoạt xá lại tỉnh lại là ở mặt thế đã đến sau ta nhìn thấy nàng muốn bắt con ta làm mồi uy tăng thi liền rất tức giận đem thân thể đoạt đi lại cũng may còn không trễ rất nhiều chuyện không thể nói nàng là tuyệt đối sẽ không nói tỉ như chúng sinh tỉ như nữ phụ vật hy sinh linh tinh đối với quý mạc ngôn hắn là nam chủ lại nói tiếp bọn họ trong đó quan hệ tổng yếu so với nữ chủ thân cận chút đã nàng muốn cùng nữ chủ là địch kia nam chủ tự nhiên không thể giao cho nữ chủ có thể chính mình chiếm lấy liền chính mình chiếm lấy ba chiếm không được cũng không thể cấp nữ chủ cho nên nàng vừa mới mới có thể đem chính mình nói như vậy đáng thương đem quý mặc nôn nói thành không chịu trách nhiệm đại cặn bã nam vì chính là nhường hắn tâm sinh ấ y n ã y nàng dám làm như thế tất nhiên là chắc chắn quý mặc nôn sẽ không thương tổn nàng cùng bang lý yêu diễm tiện hóa nam chủ bất đồng quý mặc nôn là quân nhân vẫn là rất chính mình đạo đức thời khinh khinh trong lòng hừ hừ bát vinh bát sĩ chủ nghĩa xã hội khoa học vinh nục xem nàng cũng không tin hắn có thể không nhớ rõ quý mặc nôn ngươi ngày hôm qua bị tang thi cán chính là khi đó phát sinh thời khinh khinh gật đầu quý mặc nôn trên người hốt dâng lên lệ khí nắm thời khinh khinh cảm nhường nàng để sát vào chính mình cái chán g á n tại nàng trên chán như vậy thân mật động tác nhường thời khinh khinh thừa nhận không dạy nổi dãy rủa nói ngươi làm cái gì quý mặc nôn đ ư n g náo thời khinh khinh náo ngươi đ ạ i g i a quý mặc nôn ta nhìn xem kia cấm chế thời khinh khinh mắt trợn trắng vậy ngươi không nói sớm ta còn tưởng rằng ngươi muốn hôn ta t h a n h thật phối hợp dán trán của hắn cảm thụ kia ra thị tiếp xúc địa phương truyền đến độ ấm ánh mắt chạm đến chỗ hắn lông mi rất dài nhường thời khinh khinh rất muốn đưa hắn một cái danh hiệu lông m i t ì n h a khoảng cách như vậy gần rất khó nhường nàng không nghĩ ai a ngươi tìm đập có chút nhanh nam nhân thanh âm chấm thấp nói chuyện khi hơi thở quanh quẩn hơi thở không tưởng tượng chung chán ghét ngược lại có một loại bị yêu tinh chung hoặc cảm giác thời khinh khinh hít sâu một hơi bắt buộc chính mình hoàn hồn vô nghĩa tim đập bất khoái nhân sẽ chết không biết sao cùng nam nhân khoảng cách kéo ra khi thời khinh khinh thái độ nhưng là tự nhiên chút đ ê m này loạn thất bát tao tất cả đều dứt bỏ nói đứng đáng sự thế nào cấm chế có thể rõ ràng sao không cv b lở vệ lì đầy không